Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối tượng kết giao cũng tốt, gì cũng không mất ngươi đi xem mắt nữa. người không cần nói đến lý do này. Là mật âu nghe qua rất lọt tai có lo lắng hỏi. Ngươi cho rằng ta và hắn thực sự xứng đôi à? Hắn gật đầu. Đúng, ngươi thử xem. Nam nhân trong thiên hạ cũng không phải ai cũng là người xấu đâu. Bạn trai trước của ngươi bắt cá hai tay không phải lỗi cho ngươi. Bạn gái người ly hôn là vấn đề của hai vợ chồng bọn họ, vì lý do như vậy người đã không dám yêu đương, định cả đời không kết hôn à? Ta nào có? Nàng chu miệng, thật sự là vạch áo cho người xem lưng. Chuyện bạn trai trước đối với nàng đã sớm phai nhạt, bất quá chuyện bạn tốt ly hôn đối với nàng có ảnh hưởng thực sự. Bạn tốt của nàng thật vất vả mới có được tình yêu, cùng nam nhân yêu mến đi vào lễ đường, bọn họ chính là đôi vợ chồng son. Cô cảm thấy thời gian mới kết hôn rất tốt, ai ngờ không đến bao lâu, bọn họ đến quyết định ly hôn, huyên nào đến ai cũng biết, bạn tốt không thể rời khỏi Đài Loan, mang theo vết thương lòng rất lớn. Cô mới cảm giác thật sâu mình, không nên xúc động luyến ái, đi vào con đường hôn nhân, phải dùng lý trí mà suy nghĩ. Rõ ràng còn có. Chu lập nghiệp biết rõ cô xem trọng tình cảm thế nào, rất cẩn thận trong chuyện mở lòng mình với người khác. Có không ít nam nhân theo đuổi cô, nhưng cô lại không cho người ta cơ hội. Nếu cô cứ có tiêu chuẩn cao như vậy, chỉ sợ đến lúc 80 tuổi vẫn là một bà lão cô đơn. cho dù ngươi thật sự muốn đến 40 tuổi mới kết hôn, cũng nên có một đối tượng cố định trước. Không đến lúc đó, các nam nhân tốt đều kết hôn rồi. Ngươi muốn người nào xứng đôi với ngươi? Nói cái gì thế? Nàng nghe xong vừa tức, vừa buồn cười. Thế nhưng, theo ta kết hôn thật không hay ho. Ta đây liền lấy ngươi, trở về ta liền nói với mẹ nuôi ta yêu ngươi, bà cùng cha nuôi nhất định giúp ta bắt ngươi đi làm giấy đăng ký kết hôn cùng ta. Này, đùa kiểu này thật không buồn cười chút nào đâu đấy. Chuyết lập nghiệp nghĩ tới, cả người liền nổi ra gà. Xem ra, ta phải làm thêm nhiều việc thiện nữa, ông trời làm ơn phù hộ ngươi sớm một chút gà đi, bằng không đến lúc đó không ai thèm lấy ngươi, ta bị buộc phải cưới ngươi thì thảm đấy. Rõ ràng bọn họ từ bé đến lớn đều được người lớn xác định là một đôi, cha mẹ hai nhà đối với Romeo và Juliet thân càng thêm thân, chuyện này lại thủy chung không hề chết tâm. Nhất là mẹ hắn, mỗi lần xem mắt thất bại đều không quên lẩm bẩm trong lòng nên chọn con dâu nào tốt, nhưng thật ra là muốn la mặt Âu, mẹ của Jack hắn không có con mắt nhìn phụ nữ, gần ngay trước mặt thì không muốn. Nữ hải thử tốt như vậy mà không biết giữ, hại bà tương lai trơ mắt nhìn người khác cướp mất đứa con dâu tốt. Luận điệu gì đây? Từ nhỏ đến lớn, hắn là kể cận bên cạnh La Mật Âu, hứng chịu không biết bao nhiêu là xui xẻo. Mẹ hắn là không sợ con trai mình xấu hổ mà chết à? Yên tâm, ta làm việc thiện không ít, chắc chắn sẽ không bị xui xẻo phải gạ cho ngươi. La Mật Âu nhỏ giọng nói, lập tức ra quyết định. Được rồi, ngươi đã nói kha dục nhân rất được. Ta đây sẽ cùng hắn kết giao xem có tốt không. Ngươi từ khi nào thì nghe lời ta như vậy? Ý tốt trong lời ngươi ta liền nghe mà. Nàng về mặt nịnh hót. Nghe lời ngươi nói cũng tốt. Vạn nhất có xảy ra chuyện gì còn có cớ kéo ngươi ra làm bia đỡ đạn. Nếu như hắn bắt cả hai tay, ngươi phải giúp ta xử lý hắn đấy. Ta muốn ly hôn sẽ mang tiểu hài tử về nhà, ngươi sẽ giúp ta nuôi. Tiểu thư, ngươi tưởng tượng quá xa rồi đấy. Còn chưa bắt đầu kết giao, liền nghĩ đến đường lui sau khi ly hôn sao. Hắn nghe xong liền không biết nên khóc hay nên cười. Dù sao ta... Ghét. Một âm thanh vang lớn đánh gãy cục nói chuyện của hai người. Là một âu quay đầu lại nhìn. Thấy bên kia đường có một người nằm ở trước chiếc xe Mercedes màu đỏ đang dừng lại. Nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy chạy đi. Tiểu âu. chu Lộc Nghiệp mở miệng gọi cô đã không còn kịp. Chỉ thấy cô hấp thấp chạy đi như điên. Chỉ trong chốc lát đã có mặt ở hiện trường Thật là Số cuộc tật xấu này của cô khi nào mới sửa được Nói thầm trong lòng Hắn lo lắng cô hành sự lỗ mãng Mà gây họa chu lập nghiệp lập tức cất laptop Vội vàng đi theo sau cô Nhưng đáng tiếc hắn không nhanh bằng cô Còn chưa đi tới nơi Ta đã nói là không cần đi bệnh viện Người đưa ta một vạn Ta đi hội quán võ thuật Trung Quốc bóp thuốc là tốt rồi Là mật đâu vừa chạy tới hiện trường tai nạn xe cộ vừa vặn thấy một người đàn ông trung niên nằm ở cạnh bánh xe đang muốn nổi dậy, về mặt thống khổ cùng nữ chủ xe thương lượng vấn đề bồi thường. Bác bị xe đụng sao không đi bệnh viện? Cô Hảo Tâm khuyên bảo. Cháu trúc gọi xe cứu thương đưa bác đi bệnh viện kiểm tra, như vậy mới bảo đảm. Chàng trai trẻ có lòng tốt rồi, nhưng ta không sao, không có chuyện của người. Người đàn ông trung niên đem la mật tập Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net